Thank you. Về đời đường là Lưu Minh, tác giả Trung Ngọc, chương 77 nơi này là chỗ nào? Người nọ tuy là một người thốt cảnh, nhưng cũng biết là trước khi đến đây phải tìm hiểu qua đối phương trước. Vừa rồi chỉ là vô chung thanh thế, vừa nghe được được hay nói như thế, ít thời phải kêu ngạo nên bị tiêu diệt không ít. Những người đi theo hắn, nghe thấy vậy mình cảm thấy người phía sau với lão bạn này. Nhất định là một nhân vật rất lớn Khó trách, hắn mới vào cửa đã kiêu ngại như vậy Không ít người, nhất thời của hô đau, vừa xin tha Đặt đầu thấy vậy, lấy lực tuyệt thanh một cái Lực tuyệt thanh hơi hơi lắc đầu, ý bạo đánh tiếp Không xả hấn bọn họ một lần, thì bọn họ sẽ cho là lão tử dễ ức hiếp Đang đánh, thì ngoài cửa băng lên tiếng ẩm ầm Lực tuyệt thanh nhìn tay lắng nghe Thì nghe thấy giọng nói của Linh Quân Hiên cùng Thiên Vũ kề tai Hồng Ngọc nói nhỏ mấy câu Hồng Ngọc một bên gật đầu xoay người lại ghé vào cửa lớn cũng không mở cửa ra mà chỉ truyền lại mấy lời cho Lý Quân Hiên cùng thiên Vũ đang lo lắng ở bên ngoài Ngoài cửa nhít thời lạ tĩnh lặng một lúc sau Hồng Ngọc trở lại nói Họ đã đi rồi Ngô Lệ Hoa thấy lực tuyệt thanh gật đầu trong lòng trắng ngâm nhất họ đã được sáng tỏ nơi này tụ tập đến nhau nếu thật sự xảy ra chuyện gì Phía trên ít nhất còn có Hà Giang Vương Phủ cùng Tấn Vương bảo vệ. Nếu để bọn họ xuất hiện vào lúc này, thì vào thời điểm mấu chốt, khẩu thuận này sẽ không có tác dụng. Nói tiếp, tình hình hiện tại đã được bọn họ nắm giữ. Thần vận hai bên khác nhau rất lớn. Có thể không xuất hiện lên không cần xuất hiện miễn mục cho phiền toái. Không cần thẩm khen tỉ tỉ, tấm tư xây chuyện thật nhanh. Được thực hành một chân ghế dựa ở trước cửa đại sạch, từ trên cao nhìn xuống. Một đám lớn mật dám xâm phạm vào địa bàn của mình, đang lăn lộn trên mặt đất, lạnh lùng nói. Hôm nay, cho các ngươi một bài học. Muốn các ngươi biết người của lục gia ta, công việc làm ăn của lục gia không phải dễ chọc. về sau, nếu còn không biết xấu hổ, cứ tiếp tục cây giới nữa, thì đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ đánh chết rồi đem xuống sau thức ăn cho cá. Không dám, không dám, chúng tôi thật sự không dám nữa. Xin ngài sẽ cao đánh khẽ cho chúng tôi một con đường sống. Ai ôi! Thấy mọi người, vừa trên mặt đất, đồng loạt lên tiếng xin tha thứ. Lục Tuyệt Thanh nghe mặt, lạnh lùng quát. Còn không bao cút đi! Cả đáng, vội, nói lời cảm tạ Sau đó vội vàng, chạy ra khỏi cửa. quả thật, đã bọn thạch đầu, ra tay rất ngoan độc. Trên người thật sự rất là đau. Không khỏi, top 3, top 5, dìu nhau mà bước ra khỏi cửa. hắn tử tráng kiện, đầu lính kia, đi được hai bước. Lại quay đầu, lít nhìn Lục Tuyệt hai một cái. Tự nhiên xoay người, cười sướng nói. Cầu xin, lão bạn, Thôi nhận chúng tôi. Chúng tôi vốn cũng là người làm việc thân pháp Ở trên bến tàu để kiếm miếng cơm. Cảm các hình đại, bạt cơm của mình Cho nên có chút xúc động. Nhưng thật ra, chúng tôi cũng không muốn thế này đâu. Tất cả đều vì một miếng cơm mà thôi. Lão bản Tôi cái gì cũng không có, Chỉ có khí lực mà khỏe như trâu. Lão bản xin hãy thu nhận chúng tôi. Chúng tôi về sau làm trâu làm ngựa, Bảo đáp ngài. Lão bạn, Lão bạn, đám người vốn đang giữ nhau đi ra Nghe vậy nhất thời, cùng quay lại Quỷ xuống vừa khóc vừa nói Lão bạn, xin hãy cho nhận chúng tôi Trong nhà chúng tôi còn có vợ con Cần tôi nuôi sống Lão bạn, không có con đường này Chúng tôi về sau biết sống thế nào đây Lão bạn, xin hãy thương nhận chúng tôi Rồi cực thanh sừng sốt Thật không ngờ những người này Từ kẻ địch đột nhiên lại muốn gia nhập thành người của mình Không khỏi những mày nhìn hắn qua phòng vợ bóng phía Sống ở đây này sao? Hạch đầu đứng ở một bên suy nghĩ một lát Sau đó đi đến bên cạnh đội tuyệt hành nhậu giọng nói Nhận bọn họ đi Phải sau chúng tôi muốn khoát trương bến tàu Những người này có thể dùng được Tội tuyệt thanh kinh ngạc Lít thẳng đầu một cái Tên này làm sao mà biết được Mình muốn sở hữu tất cả bến tàu đường chiều Nhìn lên qua đám người Đang quỳ ở trên đất Ngắm lại thấy cũng thật đáng thương Không khỏi nói Các người muốn đi theo ta Ta cũng không phải là một người hẹp hòi Hồi trước kia xóa bỏ Bất quá ta phải nói trước Theo ta phải toàn tâm, toàn ý Nếu ta biết có ai dám dọa cho sau lưng ta Phải đừng tranh ta xuống tay không lưu tình Cả đánh nghe thái lực tự thay Muốn thừa nhận bọn họ Không khỏi đẹp lưng miệng hoan không dứt Ngôn hoa, không khỏi nhỏ giọng Nói với Hồng Ngọc Hồi trước kia xóa bỏ ha ha chị Hiệt cũng không phải là chúng ta Thì, thì thật đúng là nói chuyện không nóc không giống như ban cho họ ân tình lớn vậy. Hồng Ngọc chỉ bình cười không có trả lời, được thay nhìn bọn họ lại nói. Theo ta, phải tuân theo quy cục của lục gia phải sao các ngươi cứ theo hắn làm việc. Chỉ cần làm việc tốt, ta quyết không bạo đã mọi người. Vừa nói, vừa kéo thạch đầu về phía trước, sau đó nằm với thạch đầu. Ngươi chỉnh đổi những người này, sau đó đưa cho Vân Thiên, hai người cùng cô Đại Thúc vào trong phòng, ba người. Ta có chuyện muốn nói Trong phòng ở hậu viện Ôm tiểu lực chơi đồ nửa ngày Ba người bọn thạch đầu Mở sắp xếp xong xuê Mọi chuyện ở tiền viện Tụ tập lại đây Sau khi bọn họ ngồi xuống Rồi tuyệt hành nhìn thẳng cao ba người nói Hôm nay lần đầu tiên Cũng một lần cuối cùng Vậy sau ta không muốn thấy Có người dám can đảm để nước hiếp chúng ta Các người đứng đối mặt với kẻ địch Nên làm như thế nào thì liên làm như thế Không cần sợ hãi rụt xe Gặp chuyện phải như hôm nay. Trước tiên cứ giải quyết vận họ cho ta. Quay đầu nhìn Thạch Đầu nói. Thạch Đầu, ta lúc trước nhìn chúng ngươi, chúng ta coi trọng tính linh linh khùng khùng của ngươi. đổ lại, đủ vô lại, đủ để trở thành một đại ca. Từ nay về sau, nếu sẽ ra chuyện gì mà ngấm ngỡ không giải quyết được, thì hãy dùng quả đấm để giải quyết. Hoài dáng không được, thì ẩn nút trong tối. Từ sao chúng ta không phải là đi cùng trên một chiếc thuyền, mà là cùng đi trên một con đường. Ai cần đường chúng ta? Người hẳn là phải biết quyết định nên làm thế nào. Chỉ cần không nhau đến mức không thể vãn hồi, ta đều sẽ chống đỡ cho mọi người. Tháng đầu, ban đầu ngay lập tuyệt hanh nói mình vô lại Những thời sắc mặt, không mấy hoài nhã, muốn trực năng một cái. Vừa nghe câu, nàng nói tiếp theo, không khỏi nhắc theo tỉnh táo. Đây là lão bạn yêu quyền của hắn. Là lão bạn, hoàn toàn tín nhiệm hắn. Ý tứ của lão bạn, hắn đã hiểu. Về sau, chỉ cần mình cảm thấy thích hợp, Những cướp muốn đoạn trực tiếp đều có thể ra tay Ngoài dáng không được thì ẩn núp trong tối Không cần phải sợ hãi sợ xe Đây là muốn mình không được buông tay Chịu giữ ức hiếp Không khỏi bởi mặt nghiêm túc Cập mạnh đầu nói Ừ, về sau sẽ không còn những người nào Dám ức hiếp chúng ta nữa Rồi Tử Thanh gần đầu Quay đầu đối với Vân Thiên Vân Thiên có vẻ cẩn thận Về sau phương tiện tiền bạc Lên giao cho người quản lý Gặp chuyện thiên phí hơn Thì tìm lại hoa thương lượng Ý tứ của lại hoa chính là ý tứ của ta Con Thiên cậu đứng dậy, nắm chặt tay Thành Quyền nói Dạ, con Thiên sẽ không làm cho lão bản thất vọng Vì Thủy hành lại nói với cô Đại Thúc Cô Đại Thúc, ngươi sự sự có vẻ thận trọng Về sau, đến hãy đầu làm việc điều lĩnh, ngươi hãy khuyên bảo hắn người hãy quản lý mọi việc trong tượng này Nếu có người muốn đề bài ý kiến, nếu hận mắt người muốn sắp xếp như thế nào thì cứ sắp xếp như vậy Không cần phải nói chuyện với ta, tất cả sẽ toàn quyền cho ngươi Ta không có ý kiến Cô Đại Phúc vội vàng lên tiếng đáp ứng Sau khi được phân phó, Đội Tuyệt Thanh tay nói 3 người có thể đi được rồi Thạch đầu đi được hai bước, đầu tiên xoay lại, nói Lã bản, ta muốn biết người sau lưng chúng ta có thể lực lớn như thế nào Như vậy ta mới biết làm việc như thế nào mới cho đúng mực Vân Thiền, vô đại thúc nghe vậy, đều quay đầu nhìn Đội Tuyệt Thanh Đội Tuyệt nghĩ nghĩ, cũng tốt, nói cho bọn họ biết Để tránh cho bọn họ làm việc do sự lưỡng lực, thì thế nói Muốn làm như thế nào thì cứ làm như vậy Ta nói cho các ngươi biết Các ngươi chỉ cần ghi ở trong lòng là được rồi Ta ở nơi này có Hà Giang Vương Phủ tại quận vương chống lương họ thuận lớn nhất của ta chỉ là con của Hoàng đế Các ngươi cứ phải ra tay Ở Gia Nam này còn có người nào Dám không đầy mặn mũi của Hà Giang Vương Phủ Thiên hạ này thiên hạ này có cảnh nào dám nói con của Hoàng đế là không phải sao Nàng yên lặng bổ sung thêm một câu Tuy nhiên, họa thuận cuối cùng là Hoàng đế Bất quả phải trả thêm vài năm nữa Dừng một chút lại nói Bất quả, thỏa thuẫn cũng chỉ là hậu thuẫn mà thôi May ra có một ngày chúng ta có thể dựa vào mấy lần Cho nên chỉ cần mọi chuyện đều dựa vào chính sức lực của mình Thì cho dù chúng ta không có thế lực lớn hậu thuẫn Thì chúng ta cũng chẳng phải e ngại bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Ba người bọn thành đầu nghe vậy, không khỏi lít nhau Trong mắt tôi hiếp sọ, so, lại vừa hương phấn Từ sau còn có ai giống tranh chấp với chúng ta nữa Còn chuyện gì mà mình không thể làm được đây? Nhất thời, nắm chặt tay thành quyền, thì lệ với lục tự thanh. Tranh người kiên định, bước ra khỏi phòng. Lục tự thanh thấy bọn họ đã đi ra ngoài. Vạn thất lương một cái, nói Ừm, um, tốt rồi. Tại sao có mấy người này chông coi, Mình lại được thay nhàn rồi? Sẽ không còn có việc gì, cũng hợp tâm chạy tới thịt mình nữa. Làm cho mình được chết mà. Hồng lọc cười nói Tuy thì bây giờ, còn không phải là nhàn rỗi hay sao? Như thế nào, mỗi lại cảm thấy mấy ngày nay đều do... Ngô Lệ Hoa sức tỉ, việc buôn bán nha. ha <cười> ha quả nhiên là tỉ tỉ nhiệt tình không đến vài ngày mà. Ngô Lệ Hoa ở một bên cười tụng tỉ, nhìn được tuổi thanh. Luật tuổi thanh ra mặt cực dày, cười hắc hắc, khéo léo truyền qua đề tài khác. thì muốn được thanh nhạt, mà đêm nay, Luật tuổi thanh đã tuyệt ý nói chuyện, lại không nghĩ tới đám hành đầu nghe xong. Một đám... Những hôm sau, Vân Thiên tìm biến Ngô Lệ Hoa, thương lượng vấn đề chi phí. Luật tuổi thanh lại diễn theo Hồng Ngọc xuất Hai người, một thân nam trang, bưng chọc trên đường lớn Dân Châu Thì sau khi Dũng Máy còn được danh hiệu đại nhất tại tựa Giang Nam Nếu không phải ở trên bến tàu, cùng đám thương nhân ít chữ bàn bạc việc làm ăn Thì chính là lấy cớ diễn thương, không muốn xuất môn Thật sự là hơn 10 ngày, cũng không có đi dạo phố rồi Được trở thành cùng Hồng Ngọc, một người ngẩn đầu Hồng Thị tự nói, một người chẳng dã mà đi thật sự giống như hai người kỳ quái xuất hiện trên đường phố Có hai năm nhân trẻ tuổi Xa dáng à, có học, cũng đã từng gặp qua luật tử thanh Trong đó có một người cười nhạc nói Hứ, đây là loại người gì vậy? Đi trên đường cái mà còn mọi người cũng không sợ bị xe đâm chết hay sao? Người bên cạnh mình cười nói Có lẽ người khác có ham muốn đó cũng không biết chừng Có nhiều kẻ muốn ra vẻ nhưng tài tử trong mắt không thấy ai ngoài mình Có cái gì kỳ quái đâu nghiêm huynh Họ nghiêm kia khuyên bỉ cười nói Phải nói thế này mới đúng Làm gì có người nào có thể so sánh với đại nhất tại thời gian nam của chúng ta Đó mới là người tài trí hơn người Học sợ tài cao, bắn cờ ngày đó Chỉ cần một nước cờ và toàn bộ bắn cờ đều từ hết Huỳnh ngắm lại mà xem Có phải kỳ nghệ, cao thâm mới có thể ở trong một thời gian ngắn Đánh một nước cờ, làm toàn bộ bàn cờ tự hết như vậy Một chiêu này, tại sau này, thật sự tư lại mới hiểu được Đây mới là cao thủ chân chính Ồ, người vừa rồi là ai? Nhìn thật con mắt mà Còn cùng đường với hắn, nghe xong nhít hời dính cước bộ lại Hai người lít nhau, soạn một tiếng xoay người lại Phía trước thể lục tuyệt hành cùng Hồng Ngọc Vẫn như trước cũng chẳng dãi tàn bộ Tấm lưng kia thật sự là có chút tiếc sái Mang heo thì chất thanh nhã Người họ nghiêm kia, mấy tay xoa xoa mắt, đội nhiên kêu lớn Lục công tử Không có người để ý, nhưng công tử nghiêm họ nói Chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi, bằng Huynh Chẳng lẽ Huynh cũng hoa mắt sao Họ bằng kia như nhú mày nói Không có khả năng! Đệ ta! Lội công tử! đã nhất tại thời gian nam! Lội công tử! Người này thế nhưng lại chắp tay bắt hành ra gọi lại Làm cho người đi đường bóng dưới nhất thời dừng lại Cứ bỏ nhìn lại đây Lội tuổi hành cũng chưa phát hiện Hồng ngập ở bên cạnh Thật ra đã nghe thấy lời kéo lội tuổi thanh nói Đại ca! Có người gọi kìa Lội tuổi thanh mờ mệt xoay người về phía nàng hỏi Ai gọi ta? Hai người kia nhất thời kinh hỉ nói Thật đúng là Lục Công Tử! Lục Công Tử! Hai người vẫn tại hạ và ngưỡng mộ Lục Công Tử tại Tử từ lâu. Lục Công Tử, vứt cho chúng ta một chữ đi! Lục Công Tử! Hai người vừa nói, vừa bước nhanh, xông về phía trước. Lục Tử hành còn chưa kịp có phản ứng. Trên ngã tư thường, vốn có những người qua lại, lập tức ổn nào hẳn lên. được đợi nhét Tài Tử Giang Nam với chữ lưu niệm, chẳng phải là vinh quang của mình hay sao? Nhét thời trái phải, văng dự hoan hô, mọi người chân nhau tiến ti Đại tài tử, phải cho tại hạ một bức tranh đi Lục công tử, đến nhà tại hạ làm khách đi Lục đại tài tử, trong trường học của chúng ta đang có hoạt động, con sẽ trao đổi Lục đại tài tử, nên mà chúng ta tham gia một chút đi Ai ôi, xem, người xem, vị công tử trẻ tuổi kia Chính là người mấy ngày trước còn được danh hiệu đại nhất tại tử Giang Nam Nhìn hắn thật là Tuấn tú mà Chúng ta coi bên đó nhìn một chút đi À, đại nhất tài tử Giang Nam, tự nhiên lại là đại nhất tại tử Giang Nam Ta nhất định phải tử thí với hắn một phe mới được. Lực tự Thanh vốn đang suy nghĩ là như thế nào một có được một vạn, năm ngàn lượng kia. Ta đột nhiên nhìn thấy cạnh tượng mọi người ở ngã tư đường chán chút ồn ồn kéo nhau đi về phía mình, không khỏi cả kính, bừng tỉnh, hoàn sợ thấy người trên đường, giờ danh, mố vuốt đánh chặn được phía mình, không khỏi giùm mình một cả cái. Xoay người, lối kéo Hồng Ngọc bỏ chạy. Chạy qua hai con phố, Lực tự Thanh không cần quay đầu lại cũng biết Không những không thoát khỏi đồng mũ trích kích Ngược lại người kéo đến càng lúc càng nhiều Chỉ cần nhìn tính gọi kinh thiên động địa ở phía sau Là đủ biết hành thể phía sau là đến cỡ nào rồi Hồng Ngọc vội trại vừa quay đầu nhìn thẳng qua Mẹ ơi, những người này điên rồi Vẻ mạnh cứ nhìn cùng nhìn đuổi theo Trong đó cần có không ít nữ tử Tốt, đám người đuổi theo cực kỳ nhẫn nạn Cứ không bỏ cuộc Một đám tuy dăng hồng hồ chạy đuổi theo Nhưng may là bọn họ chạy không nhanh Nếu không hai người sẵn đã bị đuổi kịp rồi cứ nghĩ đến Vì một đám người khủng bố đuổi theo ở phía sau như vậy Hồng Ngọc không khỏi lại run cả người một bên kịch lệ thọ Một bên nói Tại ca Một mình Một mình người chạy mau Bọn họ là đối theo người Người Người mang theo Hồng Ngọc chạy sẽ không nhanh Người Người mau đi trước Bọn họ sẽ không gây khói vỡ cho vội đâu Bọn hơn nói không xong Không khỏi Thảo hỗn hệ thì sau lấy hơi Đồng Thanh nhất hồi buông tay hò ngậu nói Tự mình bảo trọng Sau đó gia tăng gọc đọc, chạy xong ra ngoài Thấy phía trước không có, ít người Vì chưa từng nhìn thấy cảnh tượng rậm rộng như thế bao giờ Cho nên cũng không biết tránh đường nào cứ chửi mắt như một mảnh đối diện Đồng tử Thanh không khỏi, hai tay vùng vầy loạn xa Một bên giống lớn, tránh ra, tránh ra Chỉ thấy đầu đường Dương Châu Có một người, hai tay vùng vầy loạn xa cấp đường ngoài chạy Nhìn phía thế kia thật là bư ma đột ngột khịt khẽ, kiên quyết, đặc hẳn giết chết. Các Phật Phật. Phía sau một thước có một hành giả giống truy kích, chẳng lúc cần có xuất thế gia tăng, xem nóng gì có xem nắm nhỉ có để chị e sợ thiên hạ không loạn, thành theo chấn động, làm cho mọi người xung quanh đứng ngay ra như phỗng. Một đám chị hạt mình, nghe thường ăn quá thịt, cho nên người có trước mặt mệt, hiện tại cảnh sát hai bên ngã tư đường, còn bị hàng dài này va chạm, hiểm cho trắng trước, lực lượng hành Khi chuyển kinh công, thảo thượng phi Âm thầm khỏi trời xanh Trời ạ Ba đã đắc tội với ai thế này Như thế nào giúp môn cũng bị người truy đuổi Ta đây để cho gặp phải ai thế này Người ở bên tàu kia đâu Người ở chỗ đâu Như thế nào lại không gặp mấy người như thế Sao mình không gặp được ai Để giúp mình cách đuôi đám người ở phía sau thế này Hiện tại như thế nào càng chặn ngã tư đường Người càng ít như thế Mình phải làm sao Hỗ thoát đường đám người ở phía sau bây giờ. Ảnh Úm về phía trước, Từ Thanh xoạc một tiếng, xập vào một ngõ hẻm, thấy có một cánh cửa đang khép hờ, mà người phía sau với Tranh chưa có được kịp tới lối rẽ, nhịn thôi đắp mình một cái hành vào bên trong, đóng chặt cánh cửa lại. Mặt Ngọc chuyển động, thấy cái cánh cửa không xa là một tòa núi giả, ta nghe thấy ở bên trong cửa có tiếng hét lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, không khỏi âm thầm dùng mình một cái, nếu mà bị đột theo Ít nhất cũng bị lộn một lớp da chứ chẳng đùa Vảnh tay lên nghe thay cách đó không xa Cấu tiếng vài người đang vội vàng đi tới Nàng gội câu rụt người lại Không người giống gió sớn rén Như mèo dình chuột chạy nhanh về phía núi giả Bên ngoài người tư đường đang làm gì thế Sao lại có nhiều người huyết náo như vậy thì nói chuyện tiếng nói chuyện chuyển vào bên trong tay Và tụi thanh không khỏi nhẹ nhàng Đưa về phía sau vài bước Cũng không để cho người ta phát hiện ra mình được Họ mà phát hiện ra lại đuổi mình ra bên ngoài Mình chết như thế nào cũng không biết được nữa Không biết chúng ta vẫn cứ đóng chặt cửa lại đi Rồi vô vội, vội vàng để dân dạy hạ nhân mới tới Thế nhưng đã quên mắt chưa đóng cửa sau Nếu bị kẹt nào chậu lẹm vào Chúng ta không chịu được cách nhiệm đâu Lục tuyệt hành nghe thấy có mấy người gì dầm nấm vành câu Nghe có tiếng chất cửa Rồi tính bước chân rời đi Không khỏi lại dẫn ra dẫn dến Khỏi đầu từ toàn hướng dạ ra mặt xem Nhìn khắp nơi vài lượt, đẩy ra thêm một chút Lực tuyệt hành nhìn thấy xung quanh không có một người nào Mới thật phào nhẹ nhớ một hơi Chết tiệt, mới chết mình Đặt bông ngồi xuống đất, thò hồn hà hồn Một bên lưu ý trong tĩnh xung quanh, một bên thầm mắm Một đám người chết tiệt, không có việc gì, được theo ta làm cái gì không biết Sầm biết như thế, đã tự đã không đi thi đại nhất tại thời gian nam chó má gì đó Quả thật là tự mình giết lấy hoàng mà Một đám người điên, xem ra phải sao sức môn, nghe mạng ngữ trang thì hơn Còn nói cái gì, vợ nam trang cho tiệm Hiện tại, quả thực rất phiền gái Quá bất tiện, tôi chết mình mà đang bất mãn phát tiết, thật sao mơ hồ chuyển đến tính người Lực tuyệt thanh nhất thời nhìn mối bốn xung quanh Thật đường nhỏ lưng vào lưng, nhìn hết đông, tối tây Sau khi đã xác định một lần nữa là không có ai Lực tuyệt thanh không khỏi thời gian một hơi lầm bỏng Đành ở chỗ này chờ một lát vậy Chờ những người đó đi xa, mình sẽ không trộm phần ra ngoài Chờ đợi quả là không tốt Chỉ nửa canh giờ mà Lục Tuyệt thành đã phát hay đổi chỗ trốn đến mấy lần liền Thấy cách trong ngôi nạn này, này giống như có rất nhiều người Thỉnh thoảng lại nghe thấy tính người cẩn thận vẫn hơn Xong trường bên ngoài không có người đi qua Lục Tuyệt Thanh không khỏi hít sông một hơi Suốt cuộc đã an toàn, có thể chuyển ra khỏi đây Dựt heo chỉ nhớ về đường đi Đợt tuổi thanh thỉnh thoảng chủ ý tình huống bốn phía, nhốn mũi chân, vén quạt áo, nhìn trái nhìn phải, một bộ dáng giống như sắp lâm trận rứt sạc rời rạc bước đi. Sau nửa canh giờ dựa vào trí nhớ về tuyến đường, hẳn đã đi đến đến cửa, ngậm đầu, nhìn xung quanh. phía trước là một tòa đình hình bát giác đang sẵn sững hiện ra trước mắt. Xung quanh đình, bát giác là những đoá hoa cúc đã nở rộn, đường đưa theo gió, đợt tuổi không khỏi. Tiếp mắt, đi sai đường rồi Hơn nửa canh giờ sau Thì trước có một hồ nước Những đám lục bình đang sợp sờn Bồng bề theo sóng nước Thỉnh thoảng trên mặt hồ Có mấy con chim nhỏ bay qua Hót xíu xít Bên hồ, có những tảng đá quái dị lầm trọng Thì mang theo dưới vết Được ở giữa Nhưng lại giống như được thiên nhiên tạo hành Đẹp không sao thả xiết Nhìn những tảng đá tinh xảo Còn chiếu dưới mặt đất Làm cho lục tử thánh giận khóc giận cười Một lần nữa xoay người tìm đường đi ra một lúc sau, một loạt phòng in tinh xảo đặt vào mắt. Trước cửa, màu sắc rực rỡ, được loại hoa chanh quay nhau, quay sắc, tinh tế. Tôi thấy có hoa hồng, hoa cúc, hoa quế, không dưới mấy chục loại hoa, được loại kiểu dáng màu sắc, so với nhà của ngôi lệ hoa còn nhiều hơn rất nhiều. Được thực hành ngẫu nhìn khổng ốc tinh xảo, thóc không ra nước mắt, nói. Mẹ nói chứ, cuối cuộc đêm này là chỗ nào? Một mây cung sao? Tiếp tuẩn, xoay người đi ngược lại. Nửa canh giờ sau, được tuyệt thanh đi tới đi lôi ba lượt. Một lần nữa, gặp hồn nước trong xanh. Hai bên bờ, non sông tươi đẹp. Xong với những chỗ khác, quả là không tồi. Một lần, đập vào mắt, gặp nơi là núi giả. Trung quanh, ngoài đủ loại hoa, khoai sắc hương ra Còn lại, cái gì cũng không thấy. Một lần, suốt cục nhưng không được, liền đi vào trong lịnh bắt xác ngồi nghỉ. Ngọn đầu, nhìn sắc trời đang tối dần. được tuyệt thanh như người, vào một tảng đá lớn Huffet lau lại nói, trời ạ, như thế nào, đại đem ta bỏ chỗ này. Thế nhưng, đại đem ta, nếu mà một chỗ, chim không thèm ỉ gà không thèm để chim thế này. Nơi này, suốt cuộc là chỗ quái quỷ nào đây? Định tở đi lùi, đều không tìm được được ra. Suốt cuộc là nhà ai? Cần gì mà phải xây lớn như thế? Muốn dùng phong pháp làm cho người ta mà chết sao? Người đâu? Chết tiệt, người đâu hết cả rồi. ta muốn ra ngoài, các người không thể xuất hiện ở lấy một người nào sao? Sớm biết như vậy, ta đã không trốn. Sớm bị toán đáy một chút có lẽ, ta đã sớm ra đường ngoài được rồi. Hiện tại, một lòng mong chờ có một người xuất hiện, nhưng lại cố tình, không lấy có một bóng dáng của ai. Như thế nào khắp nơi được đối nghị với ta như vậy? Giờ đã là buổi tối rồi, cơm chưa ta còn chưa ăn mà. nói chết thôi. Lại một phên nâu lệ, tuy rằng không biết có nước mắt rơi hay không, nhưng cảm xúc này thật rất là thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Ngầm đầu nhìn trời, thấy đã mau tối, đầu tự thanh than v Chỉ cần có một người xuất hiện, mình liền buông hai chấm cực, tức vũ khí đầu hàng, cho dù có bị mất mặt, cũng chấp nhận vậy. chương 78 Có quen viết Lê từng bước nặng nề, căn cứ vào đường đi trong trí nhớ của mình một lần nữa, để tìm đường ra. Đi lại đi, khi thật, đây không có mười thước. Lời tuyệt hành đang cuối bước, thì có một bóng dáng chặn đường nàng. Nàng cũng không ngần đầu, chỉ họ hũ nói. Chính ra tránh ra. Hách ảnh kia, cùng những người qua một bên đường, vừa nói: "Để nhầm rồi, đi bên đường bên phải mới đúng." "Oh, come on." Lê nghe theo lời chỉ bảo, xoay người, từng bước về chỗ ngoặt. Người nhất thời ngật người, đợi ngày sau, Thế lực Tịch Hành vượt qua hoàn đá năm bờ, bước đi như bay quay trở lại chỗ cũ. Ba người ba bước cũng thành hai bước lên. Một nắm chặt lấy tay của người nọ, đọng, người Ngươi, mình sức khổ đã nhìn thấy người. cha mình sức khổ đã nhìn thấy người. Nam tử bị lục tuyệt thanh nắm chặt. nước mắt nhìn trời, xót tay về, xoa nhẹ, mi tâm. Lục tuyệt thanh về mặt cười cuốn rũ nhìn hắn. Xoài ca, huynh chính là người đẹp trai nhất mà ta đã từng gặp. Khoả thật có thể so sánh với vì sao trên trời còn đẹp hơn cả Phan An. Huynh chính là người cứu ta sẽ khỏi nước sôi lửa bỏng. Xoài ca, có thể chỉ đường giúp ta được không? Khoả nhà này của thật rất lớn, thật sự là... Người không thể tìm được lối đi ở trong này Cái xoái ca kia đau đầu thì người đang xuyên xuyên nịnh bờ ở trước mắt Nửa ngài một cười nói Có thể Dứt lời Nhanh như tí chớp Số tay chồng lấy cổ áo của lục tử thanh Sau đó lột sẵn sạch đi về phía trước Xoái ca Bên đây này đang dẫn ta đi đâu thế Ta có thể tự mình đi được mà Như thế nào lại có thể làm vấn như thế này được Lục tử thanh bắt lấy cổ tay của cái xoái ca kia Ngược hồn nói Trái ca kia ha, ha cười cái trộm, nên đến nơi nào Thì ta sẽ đưa nơi đến nơi đó nơi Này này, ai bọn ta là kẻ trộm Ta nói cho người mà biết Ta là một người tốt, ta làm sao có thể là kẻ trộm được Người hiểu lầm rồi, bỏ ta ra Bỏ ta ra Âm thanh ngày càng xa, dần dần biến mất Ở trong hoa viên to như vậy Trong đại sảnh đèn đúc sáng trưng Hai người đối diện nhau Cả hai người đều chinh chú nhìn chầm chầm vào cái gì đó Ở trước mặt Nhìn kỹ thật ra là hai người đang chơi cờ Pháo, lãnh dương, ngươi lại thôi rồi Một đàn nhân trẻ tuổi Cười nhẹ một tiếng, ngồi thẳng lưng Người được gọi là lãnh dương kia Hơi hơi lắp đầu Nhưng cũng không có nói chuyện Thì ra hai người vẫn còn đang chơi cờ Chơi từ chưa đến giờ, vẫn chưa chơi đủ hay sao Hai người Để không ngậm đầu lên Người áo lam nói Người lại chạy tới đây làm gì cả buổi chiều, cũng không thể bóng dáng đâu Nam tử kia Ha ha cười nói Ta đi bắt kẹ trộm Như vậy, hai người lúc này mới đồng loạt ngần đầu lên nhìn Chỉ thấy nam nhân kia đang túm chặt lấy tánh tay Lục Tuyệt Thanh Mà Lục Tuyệt Thanh thì cúi thắp lò xuống tới chi không động đậy Giống như một con quỷ trao cổ vậy Mắng nửa ngày cũng đã mệt mỏi Không còn khí lực để tiếp tục được nữa Nam tự áo lam nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Thanh Sau đó lại nhìn thoáng qua người đang túm chặt lấy tay Lục Tuyệt Thanh Không nói gì, người nào ọt cười hớ hớ nói Kẹ trộm này rất là thú vị nha Ta đi giữa trưa, về phía sau hoa viên, định bụng, tìm hai bộn hoa sả đá. Vừa nhìn thấy, Liên thấy hắn đang hỏa đạo, vì đi, đi lại lại ở đó. Vốn muốn nhìn xem, hắn có một đức gì. không đi tới, kéo đến tận buổi chiều. <cười> Há hẳn là phục tân trọng này. Một hoa viên bé và mặt tay, hắn cứ nhìn, đệ ở bên trong, đi lòng vòng. Giữa 4 buổi trưa, đến tận chiều tối. Cũng không tìm được lối ra, còn oán giận, nơi này quá lớn. Ta theo dõi hắn từ đầu đến cuối. Thì hắn thật sự đã nực cười, cho nên mới hiện thân, muốn làm cho hắn hoảng sợ. Không nghĩ tới, ha ha ha, của người này, thật sự là có vấn đề. Cười nhìn nói lại cảm ơn ta. Xô lên đi theo hướng, ta chỉ hắn. Ta đúng là hết chỗ nói mà, cho nên mới trị tiếp, to hắn tới đây. Hai người xử lý đi. Vừa nói, vừa thả lục tiệt thanh ra. Đi về phía trước, tự dắt cho mình một ly trà. Theo hắn, từ chưa đến giờ, mệt hết cả người. Lục tiệt thanh thật thế, ngồi phải xuống mặt đất. Mệt mỏi quá, ngồi trước nghỉ một chút đã 5 tự áo lam kia nhìn phắn qua lực tuyệt thanh đang ngồi dưới đất Thấy trang phục mà mặc, lực tuyệt thanh mặc cũng không phải hạng tồi Xem ra cũng không phải là thương nhân tầm thường Nhân tiện nói Ngận đầu lên Giọng trong giọng nói có sự lạnh lùng, không nói lên lời Không giận, không vui Thay ngầm hắn phát ra không mang theo một tí cảm xúc Lực tuyệt thanh thở dài một hơi Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chấp nhận vậy Lạc đường Cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ Trở về Vì bọn thiên vũ Cười cũng nành chấp nhận Vì thế về mặt Như đứa đám ngừng đầu lên nói Ta không phải là kẻ trộm Ta là ố oh, Là ngươi Năm tử ảo lam thấy luật kịch hành Cứ mặt Vốn hỏi oải Sau khi ngừng đầu lên Biết hắn một cái Lại vừa mừng vừa sợ Nhưng mà nghĩ nghĩ Trong trí nhớ Lại không có bóng dáng của người này Thấy thằng trọng kia đang nồng cồng đứng lên Thế mặt ý cười tiến đến Không khỏi lạnh quát người biết ta độc tuyệt thanh tới trước mặt ba người một fan đoạt lời ấm trà từ trong tay của nam tử kia ngửa cổ thu miệng ấm uống ực chốn chảy cả mỗi ngày trời phương mệnh vừa đói chủ yếu nhất vẫn là khó khách cả họng cô thấy mình biết người trước mắt lập tức quát chắc tất cả chốt đoạt lời ấm trà uống nước rồi hắn nói ba người ngồi bên nhìn thấy vậy đứt bác nhìn nhau không khỏi để đem ánh mắt đặt lên người độc tuyệt và uống nước như Dương nhìn qua nãy tử Đã bắt lực tuyệt thanh mang đến đây, năm tuần này hơi hơi lắc đầu. Người lam sắc mặt bất động, nhưng lực tuyệt thanh trong gần trong ngang tất. Không có né tránh. Mấy người chỉ cần liếc mắt một cái, đã biết lực tuyệt thanh không có công. Bổ hết một ấm trà, lực tuyệt thanh háo hút mồm, gặp lại không khí một chút. Phía người áo lam kia đang hẳn nhiên mình mềm, mềm, không khỏi chỉ vào mỗi, mỗi mình mà nói. Không nhớ rõ ta sao, chúng ta ở Hàn Trâu có gặp qua. Ờ, nghe nhà Cơm, <cười> Ta chính là ta thần tiên Trên biết thiên văn, dưới viết địa lý Chuyện trên trời ta biết một nửa Chuyện nhân gian ta biết hết mọi việc Tình đồ vận mệnh đến hỏi ta Bóng đốt ngón tay tính toán đúng 10 phần Nếu không tham luyến cảnh nhân gian Ta đã xu ngoại ở giao trì của vương mẫu Trở lại một chút nói tiếp Nếu tâm ngươi không ngoan độc Tay trói không chặt Như vậy ngươi chỉ có thể thất bại Nhớ kỹ, lịch sử không thể nhận thất bại Thắng chính là chân lý Thất bại, ở Hậu lý đều vô lý, đi làm một người có quyền sinh quyền sát trong tay đi. Ở thời điểm người làm cường giả, mặc kệ là người lộng nghiệp thế nào, trong con mắt người đời, họ đều đối tốt với người. Nói xong một hơi, nhít hỏi vẻ mặt cười hì hì nhìn ba người. Đây chính là những lời nói lúc trước nàng nói cho bọn họ nghe. Ba người ánh mắt dùng mình, đánh giá như lục tử thanh từ chân xuống dưới một lượt. Năm tự áo lam gần đầu nói, thì ra là người. Lục tử thanh tha ha cười nói, Đúng là ta, phận khí tốt mà, hôm nay cười nhiên lại gặp được ba người cường giả Trường tiền mang đồ ăn lên cho ta đi đã, ta đói sắp chết đến nơi rồi Nam Tự ảo Lam kia, đứt mắt về phía ngoài cửa, lập tức có người phân phó xuống dưới Lúc này, Lực Tự Thanh mới nhìn rõ, Nam Tự bắt mình đến đây Đúng là người, 1 trong ba ngày đó thì mình xem quẻ khi mình đang đóng giả là thầy tướng số Cũng chính là người, một thần khí chết ôn nhu, không phải hung tội nói Thì ra là ngươi, giống biết là ngươi, ta, hơ, <cười> <cười> trong đầu cổng vo nửa ngày, đánh thì không thể đánh, đây này là địa bàn của bọn họ, mình vẫn không nên kêu ngại thì tốt hơn. Nam Tử kia ha <cười> ha cười nói, Thì ra là ngươi, bộ giảng ngày hôm nay, so với bộ mặt sáng râu giảng ngày đó tận tố hơn nhiều, thế nào, cuộc sống của giải thần tiên quậy không đủ, đổi sang nghề trọng cấp hay sao. Lục Tuyệt Thành trưởng mắt, đích hắn một cái, ta là do sai lầm mới chạy vào đây. Cố làm muốn trốn người bên ngoài, muốn tránh vài bước, không như tới tòa nhà này lại lớn như vậy. Đi như thế nào cũng không tên được lối ra, hại tạ ở bên trong không có mất cả một ngày. Xoay ngôi nhà lớn như thế này, cũng không khỏi là đã quá thái rồi sao? Nói xong lại quay đầu khởi xướng bực tức với người áo lam. Người mặc áo lam nhìn thoáng qua về bất mãn của lực tuyệt hay, khó có đựng, khẽ cười, nói. Tòa nhà này của ta, tính hai bên trái phải, bất quá cũng chỉ có rộng có hai dặm. Một buổi chiều mà có thể vòng vài, vài vòng Sao có thể nói tòa nhà này lớn quá thái quá rồi Nghe vỗ tu nói Người dạo vài lần trong hậu viên của ta Ta còn thật không nghĩ tới hậu viên của ta Có cái gì mà có thể làm cho người ta dạo cả một buổi chiều mà không biết mệt Rồi cực thanh những thời cứng họng Không phải chứ Hai dặm Mình đây gặp tử rồi sao Như thế nào Tại vòng vò mất một ngày Cũng không ra được bên ngoài Người tên vỗ tu hai hai cười nói Ta thấy hắn chính là người mùa đường, một hồ nước mà đi qua đi lại những hai lần, một cái đình mà hắn cũng rõ hai lần. Ta nhìn thấy hắn ở đường cũ đảo quanh, quay lại cho cũ, hắn có ngực kỳ vui xưa. Ta cũng chưa từng gặp qua người nào mùa đường như vậy. Được tự than nhất hỏi đồ mồ hôi, lúc ấy thấy đường quen thuộc, còn tưởng rằng mình đợi đường đi ra ngoài, không biết rằng mình lại đảo quanh đường cũ, Thật là mất mặt mà. Không ba người thể Lộc Tuyệt Thanh về mặt khiêm tốn, tuyệt cười, không khỏi, đều không nói gì. Biết là trên đợi này, đúng là có người mùa đường, nhưng không nghĩ được rằng lại có thực phẩm như thế này. Sượng và thức ăn được bưng lên, võ tu đánh giá Lộc Tuyệt Thanh từ chân xuống dưới một phen, khẽ nói. Không nghĩ tới, ngươi trừ bỏ lan lộn trên giám hồ làm thể sướng, lại cứ nhiên có vài phần thật bản lãnh như vậy. Ta mặc dù có nghe qua, đại nhất tại tự giang năm lần này họ lục. Nhưng cho tới bây giờ Cũng không thể ngờ được Cứ như là là ngươi Đội tử Thanh Một bên ăn từng miếng Cùng miếng dùng đũa Một bên lưu ngưỡng đầu lên Nhìn hắn ảo vừa nói mà lính của ta còn rất nhiều Đó nhất tài tử Giang Nam chỉ là cái giấm Ờ, nhá nhá, phải nhá nhá Thì từ tử này ta cũng không là gì Không có gì là giỏi Không cần đem nó làm chuyện cao tác như vậy Võ tu khẽ cười cười Tại ra vẫn không nói gì được nhiên hỏi Ngươi cùng ngô ra có quan hệ gì Lực tuyệt thanh không cho suy nghĩ, vừa ăn vừa nói Đúng vậy, ngô lệ hoa là bộ tử của ta À, ngươi làm sao biết? Lạch Dương không đáp lời Ngã áo lam thả nhìn nói Ở Dương Châu, chỗ nào ngô chức quan hệ đều biết Ngươi chắc là được người ta sắp xếp vào ngô gia Lực tuyệt nhíu mày Nói giống như là ta chạy cửa sau vậy Tuy rằng đúng là ta vào đường đó, theo đường tắt Nhưng lại dựa vào thực lực của ta mà được vào mà Trưởng mắt nhìn ba người, một cái tiếp tục với đầu ăn Ba người cùng đội tuyệt Thanh câu được câu không trò chuyện Cuối cùng một bữa cơm cũng kết thúc Những gì nên nói thì cũng đã nói hết Cũng không nên thì cũng không nói ra Ai bảo đội tuyệt Thanh cứ hỏi đã nói Lại còn nói trịt để À một cái, không giữ lại một cái gì ăn muốn nó sai xong đội tuyệt Thanh lít mắt như người mặc áo lam hỏi Nói nửa ngày ta còn chưa biết người ta là gì Người áo lam kia không nhanh không chậm nói Lòng tử vũ Làm người gì Nhìn Lục hành Thanh dẫn mặt hứng thú hỏi, không khỏi khẽ cười, xin thương, đoàn. được Tuyệt hành giật mình một cái, mẫu thần thân nhất thời chạy lên não, chọc một tiếng, văn văn có khí bàn trước. Thẳng đến trước mặt lòng tử vũ, trở mặt kích động, vân ta lên nói, cấp lương, ba người sợi sốt. Chiều thức ấy khá tốt nha, giống như không phải đàn người không biết gõ công mà còn là một ca thủ tuyệt định vậy. Mặc dù không phải là cao thủ, nhưng với công lực này một ba triệu, nhưng một bước ba triệu như vừa rồi. Ít nhất cũng là một người có tầm trích kinh người, là một kỳ tài phó học nha. Lâm tử vũ tựa lưng vào ghế dưỡng, kéo khoảng cách với lực tử thanh ở trước mắt, khỏi hiểu hỏi. Cấp lương. Lực tử thanh có nén được kích động, cũng hưng phấn nói. 70 mươi vạn bao lương thực? Không đợi lâm tử vũ lên tiếng, võ tu ha ha cười nói. người điên rồi, bó mở miệng, lại muốn đến bảy mươi vạn bao lương thực. người nghĩ chúng ta buôn bán lương thực à? Mà người cần nhiều lương thực như vậy làm gì? Lộc tuyệt thanh liên tục xuôi tay nói Dùng để giúp nạn thiên tai Còn thiếu 70 vạn linh thực Lòng tử vũ nghe vậy Nước mắt nhìn thoáng qua võ tu cùng lánh dương Đang đứng ở bên cạnh lộc tuyệt thanh Thấy sắc mặt hai người nhìn nàng Nếu vậy lập tức họ ra trận trọng Sắc mặt hắn không đổi chuyển sang nhìn lộc tuyệt thanh Thịt hầm nói Ngươi là người của tấn cương gia Có quen Ngươi cùng hạt giam cương phụ quan hệ gì Có quen Xăm sạch nhất thời trầm mọc Lòng tử vũ nhưng lục tuyệt hành vẫn đang xoay tay trước mặt mình. Nửa ngày sau mới nói tại tấn vương gia bảo ngươi đến tìm ta hỏi lương thực sao? Hay là người của hạ gian vương phủ phá ngươi đã tìm ta? Không đúng, người nói rõ cho ta biết một chút. Ngươi vì sao lại muốn hỏi ta lương thực? Đồng tử vũ suy nghĩ liền thấy không thích hợp. Nếu hai người kia muốn hỏi mình lương thực thì nhất định sẽ không phá một người như vậy đến. Lại nói hạ gian vương phổ cũng không có giao tiếp gì với mình. Tỉnh vương gia kia lại càng không thể. Trong việc này nhất định có gì đó. Nghĩa viện của ta thì bọn họ cũng không phải ít Lời tuổi thanh rụt tay về Nhìn lòng tử vũ nói Ngư là diêm thương mà Trong thiên hạn này diêm thương là người có nhiều tiền nhất Mấy chục vạn bao lương thực kia Với các ngươi có là gì Ngươi lại là diêm thường duy nhất Mà ta biết ta không tìm ngươi thì tìm ai Lòng tử vũ Thấy lời tuổi thanh cũng không giống như đang nói dối Trầm ngâm điều này nói Ta vì sao phải cấp cho ngươi 70 vạn bao lương thực Thầm biết rằng đây cũng không phải là số lượng nhỏ Chuyện này cũng không liên quan đến ta. Ta cần gì phải quyết giúp? Lục tự hành như thật ngập nhiên. Vừa rồi, một nghe hành giới thiệu mình là một thương đã bị kích động. Thế nhưng đã quên mất sự phạm cái gì mà muốn người khác cung cấp cho mình những lương thực như vậy? Người nghĩ mình là ai? Không khỏi mệt trí, nhìn Lâm tự vũ nói. Nó cũng đúng. Bên cạnh võ tu, cùng anh Dương liếc mắt nhìn nhau, hướng Lâm tự vũ gật gật đầu. Lâm tự vũ vẫn như trước, sắc mặt không thay đổi, mà Lục tự hành. Thấy Lục Tử Thanh giống như bóng cao xô bị xỉ hơi, cười nhẹ nói Nếu muốn ta cấp lương, cũng không phải là con thể Lục Tử thành vừa nghe, sắc mặn lên vui mừng Đột nhiên, mắt ngọc chuyển động, lại bình tĩnh như thường Sau khi chậm rãi, lưng về chỗ ngồi, nhìn Lâm Tử Vũ miệng cười nói Được vậy gì? Ba người bọn Lâm Tử Vũ, thấy Lục tự Thanh vừa đứng rất nhanh Không khỏi nhấn loại bật cười Võ tu một miệng nói Nếu Lục Đại Tài Tử là người hiểu chuyện Chúng ta cũng không cần phải nói bằng coi làm gì Nếu chuyện không có lời thương nhân Như chúng ta sẽ không làm Thương nhân chính là người trực lợi Nếu mất nhiều hơn được Vụ làm ăn này chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý Được thật hành tập đầu nói điều ấy thì ta hiểu Nếu theo cách của thương nhân Trước tiên chúng ta phải nói điều kiện các người là gì Trong lòng âm thọc tính toán Nếu mình mất nhiều hơn được Thì sẽ bỏ vụ làm ăn này Làm gì có đạo lý đem toàn bộ lợi ích của mình bù vào chủ đô vốn đó được. Lòng tử phũ hay lục tử thanh không cần sáng nặng ngạc ngớn cùng ngôn ngốc như vừa rồi nữa, không khỏi cười nhẹ nói. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhớ kỹ nằm ta mỗi nhân tình. Ngày khác, nếu ta có tìm đến ngươi cầu tình mới không từ chối là được. Lục tử thành cân nhắc một chút, nhân tình có thể lớn có thể nhỏ, nếu mình đáp ứng tặng nhất ngày sau. Hắn muốn mình trợ giúp hắn trở thành hoàng đế thì sao? Hoặc của mình xuất ra mấy chục, mấy trăm vạn làng bạc Mình đây không phải là rất ít hẳn sao? Nếu về sau biết mình là nữ tử Hắn muốn mình gạt cho hắn làm bao bậy bại tám Mình không biết là mất hết cả vốn Còn đem chính mình bán cho hắn hay sao? Không được, xấu gì mình cũng là người hiện tại Nếu cứ ủ ủ cạc cạc mà đáp ứng điều kiện như vậy Thật sự là óc đã bị nhúng nước rồi Không thể đáp ứng, vì thế nói Yêu cầu này sợ có chút gì khó mà nhận lời được Phải nhất ngươi yêu cầu quá đáng ta Nói nửa ngày liền dừng lại Nhìn lâm tử vũ Lâm tử vũ trên mặt không vui cũng không giận Nhìn lâm hay nói Điểm ấy ngươi có thể yên tâm Tuyệt đối là ở trong phạm vi năng lực của ngươi Tự nhiên cũng sẽ không làm khó cho ngươi Phải biết rằng lần đối của ta ở Giang Nam Cho dù là hài giang vương phụ Cũng sẽ không thoải quá đến mức không một mối của ta Ngươi có một bản hướng như vậy ở Giang Nam, chẳng phải là một chuyện có lợi hay sao? Lợi thanh nhìn hắn qua lâm tử vũ, nhìn lặng suy nghĩ. Người này vẫn muốn mình phải nhớ đến, còn lợi hắn một nhân tình là có ý gì? Mình có năng lực. Mình có năng lực. Mình có năng lực gì mà giúp đỵ cho hắn đây? À... À, đúng rồi. Hắn không muốn, mình nhớ mình còn lợi hắn một nhân tình. Mà hắn muốn Tấn Vương ở phía sau mình như đến nhân tình của hắn Mình bất quả chỉ là chúng ta mà thôi Khả lắm, lòng tử vũ, tâm kế cũng không đơn giản mà Sau khi đã được đạt thông, tâm tình lập tức được vuông lỏng Hắc hắc, lòng tử vũ, chỉ sợ là kế hoạch cũng không vô ích rồi Ngươi, nếu muốn bám vào Tấn Vương, ta liền cho ngươi bán Chỉ cần thông nhập phải được cử thanh ta, ta lại còn chẳng sợ là gì cả Ta muốn nhìn xem ngươi ra điều kiện gì ghế tương lai đây trên mặt không lộ ra hàng sắc gì để bỏ suy tư một lát sau đó mớithợ dài nói vì dân chúng kinh thành đang chữ khó ta liền đặt lợi ích của bản thân của một bên vậy nếu không khó sự ta đáp như vậy tức lời thể hiện một thần tái im ngang lẫm liệt nhìn ban người trong lại sạch đồng tử Vỗệ cười nói đồng hình thật sự là người sảng khoái tốt lắm ta sẽ cấp ra 70 vạn ba lương thường cho huynh Lục Huỳnh vừa rồi vừa lòng chứ. Lực võ tu cùng lãnh dương nhìn nhau cười khẽ. Cậu tuyệt hành ha ha cười nói. Ây da, đừng gọi cái gì Lục Huỳnh với lại Lục Huỳnh. Tụi ta là thanh tỷ tỷ đi. Ba người bọn lòng tự vũ ngây người ra một lúc. Tinh tệ đánh giá lực tuyệt hành. Võ tu cười nói ha ha. Khá khèn cho đại nhất tài tử Giang Nam. Chúng ta cơ nhiên lại cũng nhìn nhầm. Cũng không biết người đã lừa gạt được bao nhiêu người ở Giang Nam rồi. Lòng tự vũ trong mắt quan hào qu Nhìn hẳn sắc vẫn không thay đổi Nói Mặc kệ ngư là nam hay nữ Cuộc trao đổi của chúng ta đã được thỏa thuận xong Ta muốn mở một bữa tiệc Ở Lầm Tiền Viện Mở Tấn Vương Gia đến đây một chiếm Cùng nhóm Diêm Thương ở Giang Nam chúng ta gặp bọn một lần Sẽ chia sẻ một chiếc khó khăn với dân chúng kinh hành Chính là vinh hẳn của toàn bộ Diêm Thương ở Giang Nam chúng ta Mong lục đại đại tử Đại tử Thanh cười nói Không thành vấn đề Khó có được mọi người Có cùng tấm lòng vì nước vì dân Dẫn dân yêu dân như con, tuyệt đối sẽ vui vẻ nhận lần thôi. Lâm Tử Vũ miệng cười gật đầu nói, Chúng ta quyết định như vậy đi, Vậy sao chúng ta chính là bằng hiểu? Lực tuyệt hành nhìn Lâm Tử Vũ, khẽ cười nói, Thấy trước kia chúng ta không phải là bằng hữu sao? Nếu không, sao ngươi lại cho ta mệnh mũ lớn như vậy? Lâm Tử Vũ thật sắc bất động, gần đầu mỉm cười. Võ tù hợp gồng lại Dương, bên cạnh nhìn thật sau Lực tuyệt hành. Sau đó, cũng khẽ nở nụ cười bước Bồ Tử Thanh và người tụ lại ở trong đại sảnh. Phó Tô nhìn nam tử Vũ nói: "Hội trưởng, cùng Lục Tuyệt Hành nay ra hiệp, người xem có nắm chắc hay không?" Ta thấy nữ tử này có cùng khôn khéo. Lại Dương gật đầu nói: "Không sai, ta thấy nàng đã nhận ra ý tưởng của chúng ta, cho nên mới đáp ứng sảng khoái như vậy. Xem ra về sau chúng ta không cần quan tâm đến nữ tử này rồi." Nam tử Vũ mỉm cười, tựa lưng vào ghế dựa nói: Cũng bởi vì nàng đã thông minh, cho nên ta mới có thể cùng nàng rất hiệp. Người có thể theo chúng ta hợp tác. Không những phía sau phải có lực, thực lực hùng hồng mà tâm địa cũng phải đủ đen tối. Hai người chứa quên, ngày đó nàng đã chỉ điểm chúng ta như thế nào. Nếu không có những lời nói của nàng, ta đã không có địa vị cao như bây giờ. Tâm cũng không an động như vậy. Nói ra thì ta thật sự còn muốn gặp tại nàng. Bất quá cũng người điều này mà có thể nhìn ra được. Nàng sẽ với ta tuyệt đối còn ác liệt cái đọc nhiều nhiều. Người như vậy, nếu đối hiệp được lựa chọn hơn thêm, chúng ta chắc nàng không phải chỉ dừng lại ở 70 vận bao luân này thôi đâu. Mặc dù chúng ta ở Nam được cho là thế lực cực lớn, nhưng trong tri đình đã không có thế lực suy cả. Lựa chọn nàng, tức là lựa chọn một người sức đỡ mạnh mẽ, cửa tần phương này dựa vào, chúng ta có gì mà không làm? Phụ ô mình cười nói, ta hiểu được ý của họ trưởng, trước kia tôi rằng Ngụy Vương cùng Thục Vương cũng đã tiềm biến chúng ta. Nhưng là hậu trưởng cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt Là vì giữa hai người này không thể đáng tội một người Đồng thời, nếu một trong hai người đó có một ngày trở thành hoàng đế Chúng ta lúc trước lại có làm ăn với bọn họ Thì sẽ không còn được trải qua những ngày tháng ấy nổi nữa Thần vương này hiện tại tuy thế lực yếu Nhưng hắn là thân vương, con trai trưởng Tại sao mặc kệ là ai làm hoàng đế Cũng không đánh đậu được vị trí của hắn Còn chỗ giữa vững chắc như vậy Quân đội của chúng ta về sau vẫn sẽ vúng chắc Vốn là suy nghĩ phải liên lạc với Tấn Phương thế nào Mới không ngượng gạo Không nghĩ hôm nay lại có người đưa tới tận cửa cho chúng ta Để việc này Lòng tử vũ gật gật đầu nói Lãnh Dương nhìn tháng qua Hai người mịn cười Khó có được sự vui tươi như vậy Nói Không nghĩ tới ngày đó hợp miệng xem một quẻ Hôm nay lại mang đến một phúc tinh tốt như vậy cho chúng ta Lòng tử vũ gật đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ Quay đầu lại, nhìn hẳn của hai hạ thủ đắc tâm, hẳn đặng cười, Phụng hay họa còn chưa rõ, họa luôn đi cùng với Phúc Về sau, chúng ta chính là đang đi trên đồi sáng muộn gió, nướng cột mình và cùng một tấn vương ra như vậy, ta sẽ làm cho tấn vương này ăn ăn ổn ổn làm vương ra Có tu, chúng tập 10 trong hội thương, ta có một lần muốn phân phó Đêm tối yên tĩnh, trong dịch quán không sai đang lặn hết cả lên, một loại Hoa bọn việc quân bán hàng bến tàu, phải người đi khắp nơi Quán không tìm thấy người Lúc này đi đến sự quán không sai Một thầy tấn khuôn ra cùng Lê Quân Hiên Từ bên ngoài đi đến Lê Quân Hiên ở bên cạnh Thiên Vũ Bất Vình ngắt lời Ngô Lệ Hoa Đừng, đừng có gấp Ta phải người của ta đi tìm Mọi người lại còn chưa dứt Ở ngoài cửa Tiếng vang lên tiếng cửa len keng, len keng cổ quái Một tử thành mở cờ trong bụng Đứng ở bên cạnh cửa Miệng hừ hừ ngâm nga Con thỏ nhỏ ngoan ngoan ơi Màu mở cửa ra, đại sợ sá muốn tín vào, nhanh ra mở cửa. Một bên gỗ vào cánh cửa, trong phòng mấy người sửng sốt. Một lát sau khiến vũ ha ha cười nói, Chúng ta ở trong này lo lắng cho nàng, nàng ngược lại rất hảnh thơi. Hồng Ngọc, cổ lau nước mắt, chạy ngô lệ hoa đang nóng lòng, muốn lên ra mở cửa, sợ giữ nói, Không mở, làm cho mọi người lo làm muốn chết. Nga xem, tâm tình của tử tỉ mới tốt làm sao. Ngô lệ hoa lúc này, tinh thần đã được buông lỏng, Cũng hiểu được Hồng Ngọc nói có lý Không cho tỉ tỉ nếu mùa đóng cửa Không tiếp khách này Không biết về sau bọn họ còn phải lo lắng Bao phèn nữa đây Thiên Vũ cùng Lý Quân Hiên lướt nhau Trong lòng cũng đã yên tâm Để mỉm cười không đi ra mở cửa thanh ở bên ngoài Hát xong bài ca gọi thỏ Thấy cửa mãi không mở Cũng không xuất ruột tự lưng một cánh cửa nhìn vào trang sáng trên bầu trời Tâm tình khoan khoái cấp bội lại ngâm nga Đại mạc à đại mạc Không có mỹ nhân tới làm bạn cùng ta Đời sau khi ta được phóng thích Giết người lại phóng họa Giết người phóng họa rất vui vẻ Một ngày xin đến 10 người muốn thanh toán hết kẻ thấu trên đời này Ta, ta lại đi Tìm miền đỗ của đời ta Mặt trời mọc Ta chèo lên cây cột điện Lê lên cây cột điện Ta tìm dây điện Làm lấy đường dây cao thế Ta vẻ một cái bay lên trời Ta ở trên trời làm thần tiên Anh chơi nhậm nhẹt không phải cần tiền Ta yêu người Trung Quốc của ta Ta yêu ngươi Trung Quốc của ta Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi Ta yêu như chuột yêu gạo Bài nào nhớ được một ca từ Thì hát liên tiếp Bài nào không nhớ được ca từ Thì trực tiếp nó xuân Khó khăn lắm Mới hát xong 7 đến 8 bài tự nhiên vẫn không có người ra mở cửa Và tuổi thành quay đầu nhìn chầm chầm vào cánh cửa Trái tiệt Cự nhiên lại không ra mở cửa cho mình Hừ Không mở tự mình không có cách nào mà đổi chắp Người hát Đúng về Lôi lôi dần, lôi dần, lôi dần ra phía sau.